Vào những năm loạn lạc, người dân còn sống trong cảnh màn trời chiếu đất, cơm không đủ ăn áo mặc chẳng nảnh. Mỗi ngày đều có người chết đói nằm phơi thây ngoài con độ đất, về cây nắng như thiếu đốt. Chị hai ngồi thẫn thờ nhìn ra ngoài, khuôn mặt đen giảm với làn da nhăn nheo, xếp trên đường mắt trông vô cùng khắc khổ. chỉ thở dài thường thường quay sang nhìn anh hai, đang ngồi chè che để làm mấy cái lợi đặt cá, dòng của chị yếu ớt Hai ngày rồi mà không có gì để ăn, Cái cây đàn này sao mấy đứa nhỏ nó chịu nổi chứ hạ mình Anh hài ngước mắt lên nhìn chị cũng thở dài nó ra buồn hơi Vậy làm sao bây giờ Cái thời buổi khó khăn đồng khô cỏ cháy Ngày còn không có cái ăn nói chỉ là ra súc Đói càng thêm đói Vậy không lẽ mình phải ngồi chờ chết sao Tại vì mình thì không sao Chỉ tội cho mấy đứa nhỏ Anh hài khuôn mặt bỗng trùng xuống Đôi mắt đục mò vì đang đói là Anh bất lừng vừa khẽ lắc đầu vừa đáp lời của vợ Thì tôi cũng đang cố gắng Hy vọng là ở dưới sông còn cá Chị hai chép miệng Tôi thấy mấy chục người cả ngày Lặn lụp ở dưới sông Họ dùng lưới để với bắt chẳng còn gì Mình có một mình mà trông chờ vào cái lờ đó Làm không lại người ta đâu Vậy chứ bây giờ mình muốn tôi phải làm sao Mấy ngày rồi tôi cũng đâu có gì bỏ bụng Đuôi lắm rồi làm sao đi tranh giành được với người ta Mà bây giờ có bỏ xứ đi cũng chẳng còn sức Không biết có còn sống để lết ra khỏi cái lũy tràn làng không Chị hai nghe vậy thì đến cúi đầu xuống thấp tiếp tục thở dài Thằng Bảo đang nằm giặt dẻo trên nền đất Nó ngóc đầu dậy bỏ tí níu chân của chị hai Cắt cái giọng bập bõm Không phải vì chưa biết nói Mà là do nó không còn sức để nói Ma ơi Còn đói lắm ma ơi Chị hai không lừng xuống ấm nó lên để dỗ rành nước mắt của chị tuôn ra ướt nhòe cả khuôn mặt bảo ngoan, được khóc nữa ba biết rồi. Anh hai ngồi nhìn cảnh vợ con ôm nhau khóc vì đói mà trong lòng như có ngàn lưỡi dao đang cắt xé. Anh cũng không chịu nổi, vội vàng đứng lên bỏ ra ngoài chỉ để lại một cho chị hai một câu. Tới đây lòng vòng tìm coi có gì ăn tạm được không, mình ở nhà coi hai đứa nhỏ. Chị hai khát gật đầu vừa ôm thằng Bảo vừa xoay người nhìn con bé Quỳnh đang nằm ngủ ngon trên chiếc chiếu cũ rách mà cảm thấy bất lực. Khuôn mặt của nó lấm lem buồn đất, tóc tài dính bếp lại từng cục. đang ngủ rất say do mệt vì đã phải khóc quá nhiều, sau cơn đói bụng. Bóng chị hai đầy sự nhớ tới lời của anh hai vừa nói khi nãy, chỉ cả đầm bầm một mình. Không bước qua được lũy trà làng, đúng rồi. Đã chỉ mới thả thằng bào xuống nền đất rồi nhìn nó cằn rằn Bà ngoan đời nhận đợi má Để má đi kiếm măng che về đục cho con ăn có được không Bà gật đầu nó cất dòng yếu ớt trả lời chị hai Dạ cái gì con cũng ăn hết Con đói lắm ma. Chị hai nghe con nói vậy nghẹt ứ trong cổng họng, Chị đại dây nước mắt rụt rùi nhìn bảo dù chấn ăn Được rồi má biết rồi Ngoan đời nhà đợi má giờ chị đứng lên của vội cây nón lá cũ mềm đoàn đi dít cho con độ đất giữa buổi trưa hè thân hình của chị gầy gò còn mỏng hơn cả tờ giấy quyển dáng đi siêu vèo không còn chút sức lực nhưng chị vẫn cố gắng nhấc từng bước chân đi ra con đường đi ở đầu đàng Vậy chị biết ở đó có nhiều che mộc. mặc dù thời tiết hanh khô nắng hạn kéo dài nhưng chị vẫn hy vọng sẽ còn xuất được một vài bụi măng để cho con mình đỡ đói Một chút hy vọng của người mẹ đó đã biến thành sự thôi thúc Giúp cho đôi bàn chân của chị càng trở nên mạnh mẽ Đạp lên từng cục đất nóng hổi khô cảnh tiến về phía trước Nhưng có vẻ như chị hai đã chậm chân mất Bởi cách ngầm một khoảng khá xa mà chị còn trông thiết được Có tới cả chục người đang nghỉ ngục đỏng bớt chung quanh Chị hai lập tức chạy tới cố gắng giành giật Nhưng đã bị mấy người đàn ông khỏe hơn Cứ dẫm đạp liên tiếp vào người Họ mắng chị chửi vô cùng nặng nề Có người còn xô chỉ té ngã lăn Chị hai vì là thân thể đàn bà Lại còn đang đói lạ Cho nên sức cùng lực kiệt Chị nằm im bắt động Với đầu mắt chỉ khép hờ Nhìn vào đoàn người đang thi nhau giành giật miếng ăn Ánh nắng mặt trời lúc này Đang dọi xuống Chiếu xuyên qua làn xa của chị bỏng rát Chị nghĩ tới thằng Bảo với con Quỳnh Đang kêu khóc ở nhà Cố gắng gượng dậy Nhưng không thể Vì cho dù chỉ là một chút sức lực mỏng manh Lúc này chị cũng không có. Chị hai đổ gục xuống đôi mắt từ từ khép lại. Nhưng chồng khóe mì bỗng tuôn ra hai lòng dễ mặn trách. Chị chỉ kìm thiêu thảo gọi tiên con trong bất lực. Rồi sau đó cả cơ thể của chị không còn cảm nhận được gì ở mọi thứ chung quanh. Anh hai đến chiều chẳng vàng mới về nhà. Nhưng chị xích theo được có cái lõi chuối rừng còn dính đầy mũ đèn xì. Anh bước vào trong nhà nhưng chẳng thấy chị ngay đâu Chỉ trông thấy ngài đứa con đang ngồi bệt dưới nền đất Khóc lóc Anh vội vàng ngồi xuống dùng rau cất từng khoanh lõi chuối chỉ cho ngài đứa Vừa làm anh vừa bảo Có đồ ăn rồi, hai đứa đừng có khóc nữa Thằng bảo với con Quỳnh bấy giờ nhanh tay chụp lấy Từ nó bỏ vào trong miệng nhai nhấu nghiến Mà không hề biết được rằng lõi chuối rừng vốn là rất đắng Có lẽ do gần đói cồn cào mấy ngày nay Làm cho tụi nó mất đi vị giác Anh hai nhìn con mà không kìm được nước mắt Nhưng chẳng tiền làm gì khác hơn được lúc này Là cố gắng cầu mưa Anh lại nhìn quanh quất trong nhà Vẫn chẳng thấy vợ đâu nên lên tiếng hỏi Quỳnh Má đi đâu rồi? Quỳnh đắt đầu nó còn đang nhai lõi chuối sần sực trong miệng Thằng bảo cứng vậy cả bàn tay dính đầy mũ chuối đen dị Bỗng bảo ngước mắt lên nhìn anh hai Má nói đi kiếm măng tre Mà bây giờ chưa thấy má về Anh hai thắng nhớ mày Trong bụng cảm thấy đo lắng Cho nên nhìn cả hai đứa con cẩn dặn Ăn xong rồi thì múc nước trong lưu uống nữa Cha lóng phèn rồi đó Ở nhà chờ cha về Cha đi kiếm má đã biết chưa Tôi nói chỉ cần đầu chứ không trả lời Vì miệng vẫn còn đang bận nhai Anh hai cũng nhanh chóng đứng dậy Vội vàng bước ra ngoài khánh tả dương đã bao trùm đêm toàn bộ cả một vùng đất âm u, khi đầy rẫy những cái thi thể người đang nằm chết đói. anh hai đã chạy xe tới ngoài con đê nhưng trên đêm nhập nhọn chẳng nhìn được gì. anh ngó tìm giáo giác chung quanh một lúc, đưa hai bàn tay lên miệng gọi lớn: "mình ơi, lành ơi, mình ở đâu trả lời tôi đi? Lành là tên của chị hai, cậu đã rất lâu rồi anh gọi thẳng tên chị như vậy." nhưng xung quanh lúc này vô cùng yên ắng chỉ còn còn xuất lại dấu vết của những bụi chen đã bị cào bới anh hai lại tiếp tục đi vừa đi vừa gọi tên chị với chất giọng đã không còn được vang xa bỗng có một bàn tay ai đó lạnh ngắt bất ngờ trộm vào chân nếu anh này anh dần mình ngó xuống nhận ra đó chính là chị trời đất đôi lành mình sao thế này Chị hai khuôn mặt tái nhợt Chỉ chị cố gắng nói trong lần hơi thở phập phồng yếu ớt Mình dáng nuôi con Đừng bỏ tụi nó nghe mình Từ đi trước Nếu có kiếp sau Từ vẫn muốn làm vợ của mình Muốn gia đình chúng ta Ngay tới đây thì đột nhiên bàn tay đằng níu Cổ áo của chồng buông lỏng Đôi mắt của chị mở to lên một cái Rồi nhắm lại Hành hài hết đi một tiếng kêu tiền vợ Nơi đầu thấu tận trời xanh Khi biết chị đã liều bỏ cõi chân Anh gọc xuống bên sắc của chị rất lâu Khóc đến cạn cả nước mắt Nhẹ nhàng ôm ghi thi thể của chị vào lòng Đoạn anh nói trong tiếng nấc Mình yên tâm Tôi sẽ lo cho hai đứa nó thật thú. Cả đời này của tôi sẽ không bao giờ lấy ai khác ngoài mình Mình còn đi trước thì đợi tôi nghe Rồi trên con đường đất khổ cằn có bóng dáng của một người đàn ông đang lầm lũi bước đi Trên tay còn bế thêm một người đàn bà Đã không còn thở Anh hai đem sắc của chị về nhà Nhưng chưa kết vội Thằng bảo với con Quỳnh tuy còn nhỏ Nhưng vì phải nhìn cảnh tượng Người chết đói quá nhiều ngoài kia Nên tụi nó cũng hiểu Hai đứa nhìn má của mình nằm trên chiếu rách Với đầu mắt nhắm nghiền Lúc này nó mới méo khóc Để nó ôm chân của anh hai run rộng Cha Mai chết rồi hai cha Anh hai đầu đứng gật đầu xác nhận thằng Bảo nghe vậy vội vàng ngồi xuống bên cạnh má, nó vừa khóc vừa nói: Má ơi, má tỉnh dậy đi má ơi, con không ăn măng chè nữa đâu má, má tỉnh dậy ôm con đi, con không đói nữa, con no rồi má ơi. Con Quỳnh cũng ngồi xuống khóc theo em, hai đứa cứ liên tục gọi má, làm anh hai chẳng thể kìm nằm Anh có nuối nước mắt vào trong, chậm rãi ngồi xuống bên các con rồi trầm giọng: Thưa hai đứa, má đi rồi, để má đừng ra đi thanh thản. Bây giờ hai đứa ra ngoài sân chơi để cha còn đem má đi chôn Quỳnh vi bảo nghe vậy lúc này mới dần dần ổn lại cảm xúc Từ nó đứng dậy nhìn anh hai miếu máu Một mình anh lo chôn cất cho chị Bởi giờ đây người chết đã không còn được điều gì khi gớm Ở ngoài đồng ngoài ruộng, ngoài sông, ngoài suối Mỗi ngày đều có một vài người ra đi như vậy Thậm chí chẳng còn được chôn cất Là bởi vì người nhà họ đâu ai còn sức đực Cái đói đã khiến cho tất cả mọi người đều biến thành những thêm ma sống Vật vờ để chờ ngày thần chết gọi tin Tới hôm sau thằng bào lại nằm khóc nức lên vì đói Cả con Quỳnh cũng vậy Mấy lõi chuối từ hôm qua đâu thể bù đắp được Với cả tận mấy ngày không có gì ăn Tên nó riêng gì mếu máu nằm cho anh hai cũng không thể nào chịu được Anh đứng phất dậy bỏ đi ra ngoài Nhưng vẫn không quên quay lại nhìn con căn dặn Hai đứa ở nhà chờ cha Cha đi một lát cho về Cha đi đâu Cha đi kiếm đồ ăn Ở nhà uống nước đỡ vừa dứt lời anh hai Đến nhanh chóng bước ra khỏi cửa nhà Nhưng với dáng vẻ khó nhọc Thằng Bảo ngước mắt nhìn con Quỳnh Nó nhăn mặt Chị hai Em không uống nước sông đâu Uống không có no mà còn đau bụng lắm Chị cũng vậy Thời ráng đợi cha về đi Đó hơn chừng mấy canh giờ sau Thì anh hai cũng về Trên tay còn cầm thêm một cái bao gì đó có vẻ nặng Quỳnh vi bảo trông cha về thì mừng lắm Nhưng cũng không còn đủ sức để gieo lên Anh hai nhanh tay khép cửa Chốt luôn cả thiên cài cẩn thận Xong rồi đầu đó quay sang nhìn Quỳnh nhỏ giọng Còn ở ngoài này coi em với canh cửa cho cha Thì đi xuống bếp nấu thịt cho hai đứa Nhớ là có ai kêu không được mở cửa biết chưa Quỳnh gật đầu bởi nó nghe anh hai nói nấu thịt thì nó mừng lắm. Thằng Bảo cũng vậy. Nói lúc này mới có thể mở to đôi mắt. Bảo nhìn cha. Có thịt hả cha? Anh hai bất chợt đê tên lên miệng ra ý nhắc nó im lặng. Một canh giờ sau anh hai mới đem cả một mâm thịt luộc với chén trò bếp. Anh đặt xuống dưới nền đất. khoát tay kêu thằng Bảo với con Quỳnh. Từ nó nghe mùi thịt luộc lập tức lao tới đến nào cũng chộp lấy chộp để để bỏ vào trong miệng Anh hai không hiểu vì sao lại lan đi một tiếng Rồi đưa tay giật lấy miếng thịt lại Thằng bảo chưng hừng nó nhìn anh vội hỏi Sao cha không cho con ăn? Con Quỳnh lúc này cũng nhìn cha Đều mặt nó rưng rưng với cái bụng đang phát ra tính kêu Anh hai nhìn tụi nó và nhìn vào mấy miếng thịt Anh im đặng một đoạn khẽ nghít vào một hơi Đều mắt nhắm lại miệng khẽ thì thầm như đang cầu nguyện Xong rồi mới mở ra chả thịt cho ngay đứa nhỏ Không phải Cha đình nói là thịt luộc phải chấm với cho bếp Mặn mặn dễ ăn hơn Chứ đâu phải là không cho tụi con Quỳnh với bảo nghe vậy chồng đến miếng thịt tiếp tục ngay Anh hai khẽ quay đi Đưa dòng nước mắt tuôn trào Khi nhớ tới lời chăn chối của chị Anh tự thầm nói trong miệng Mình không thể để cho tụi nó chết đói Bước đường cùng rồi Bảo với Quỳnh sau một lúc thì ngục ăn đến ăn để vì đói Cho đến khi trên mâm chỉ còn đựng vài miếng Thì Quỳnh mới đưa cho anh hai Nào ngô người bảo cha ăn đi cha ơi, từ con no rồi Anh hai cầm miếng thịt nhìn một cái màu tái nhợt Cùng với từng sợi chạy dọc ngang Mà trong lòng bỗng cảm giác buồn nôn Nhưng đến cuối cùng anh vẫn phải nhắm mắt bỏ vào trong miệng nuốt vội Vừa ăn anh vừa nói Không thể chết được Và chỉ trong thắng chốc cái mâm thịt để ấp không còn xuất lại gì Thằng bảo no nó ngã vận ra đất Nằm vỗ bụng bùm búp Khuôn mặt trở nên hồng hào Và còn tươi cười nhìn anh hai Con no quá cha ơi Thịt ngon quá Ngày mai cha nấu cho con ăn nước nghe cha Nhưng anh hai còn chưa kịp trả lời Quỳnh đên tiếng Thịt ngon thịt đó cha Mà thịt gì đấy Ở đây con đâu có thấy ai bắn thịt đâu Anh hai thoáng sức người Vì không biết trả lời con làm sao Vì đúng thật là cả vùng này Đâu ai buôn bán gì nữa Người giàu có của ăn của đề Thì họ chỉ suốt ngày đóng cửa Còn người nghèo đến quả dại không có mà ăn Anh hai lúc này nhìn từ nó miễn cưỡng À là thịt heo sẽ đi mua bên nhóm chính cò Nhóm mới mổ heo đó Ông chính cò là người Có tiếng xưa nay giàu có Nên cái nạn đó ập đến Gia đình ông vẫn còn trụ được Thế nhưng Quỳnh lại tròn mắt hỏi Nhưng mà tiền đâu cho mua được nhiều thịt thế À thì tiền chân để dành đó giờ mà thôi con nít hỏi làm gì Ăn no rồi thì đi ngủ Và nhớ là hai đứa không được kể cho ai chuyện cho mua thịt nha Ủa sao vậy cha Cha dặn sao nghe vậy đi Người ta biết là người ta tới cướp của mình đó Hai đứa sẽ không có thịt ăn nữa đâu biết chưa Bảo với Quỳnh nghe vậy thì gật đầu Rồi kể từ ngày hôm đó trở đi cả nhà ba người họ lúc nào cũng có thịt ăn cho đến tận khi trời đất chuyển mình, chưa cơn mưa đầu mùa nặng hạt. Không hẳn mấy năm trời rừng đồng nứt nẻ, tích chuột bọ không sống nổi. Này có cơn mưa rào nên cả làng cả xóm ai cũng vui mừng, lết ra ngoài sân hò hét. Cái xóm này hồi xưa đông nhân khẩu lắm, mà tới hôm nay chắc chỉ còn lại không được phân nửa. Qua đại dịch đói thì thấy đâu đâu cũng toàn đầm mồm mà thậm chí là cũng chẳng ai biết được người chôn ở dưới đó là ai. sấm vạc chuyện mình không gian tươi xanh trở đại nhìn lúc ban đầu nước ở dưới sông trở nên đầy ấp cá tôm bơi lội rộng ngang chim trong đồi nhau kéo về hót vang rộn rã. dòng vườn cũng quay trở lại với từng vụ mùa trở thu hoạch nhưng bây giờ thì bà con sợ ngốc điện thổ đen nhiều hơn trước kia gấp mấy lần do có nhiều người đã bỏ bi biệt xứ số còn lại thì chết. Đồng không bông quảnh chẳng ai ngó Cho nên tự thân ai có thể phát quang canh tác làm được thì làm Anh hai bấy giờ cuộc sống khấm khá hơn trước kia rất nhiều Căn nhà cũ đã được anh thay mới Toàn bộ bằng tường cao kín cẩm Anh cũng đã thuê người xây lại nấm bộ Cho chị hai khang trang Thằng bảo với con Quỳnh Cũng đường anh cho đi học Mặc dù chỉ đặt trường nàng xóm nhỏ Nhưng ít ra để tụi nó biết được cái chữ Thời gian kinh như vậy thấm thoát trôi qua Bằng cái bà nằm với mọi thứ bây giờ cũng đã thay đổi quá nhiều Người già kẻ lớn đường sáng cảnh quan Đầu đầu còn giữ lại được như xưa nữa Một buổi chiều tà ông hay thông thả đi ra ngoài sân nhà Để ngồi trên chiếc giường che bên cạnh gốc giường hóng gió Ở ngoài con sông đang cuộn chảy Thỉnh thoảng từng đợt gió thốc đen ngay mắt rời Còn đem theo cầm mùi hương thơm lửng của những khóm hoa nhài Phúc vừa đi học về nhìn thấy ông hai đang vội vàng bước tới cười tươi rồi cái tiếng của nội sao chiều rồi mà nội còn ra đây ngồi trời gió máy vậy mỗi nhiều lắm đó ông hai ngẩng mặt lên nhìn Phúc mái tóc đất điểm bạc sao máy gì đâu bây cứ làm như nội yếu lắm đó trời gió mát mà mà chừng nào bây mới thi chuyển cấp Dạ hai tháng nữa cho nội coi còn là chuyển cấp xong thì lên tỉnh học đó nội có buồn không? Buồn chứ Bởi vì nội từ nhỏ tới giờ mà Ai thế nhưng việc học là quan trọng cái lên đó lâu lâu về thăm nội cũng được Miễn sao bày dáng lo học hành thành tài Là nội vui rồi Phúc im lặng, Cậu tự nhiên cảm thấy buồn Từ lúc sinh ra tới giờ Toàn là ở với ông nội đã quen Bà má của cậu thì cứ người sự nghiệp Ở trên thành phố Cậu rất nhiều lần muốn Phúc lên trên để ăn học Rồi sao thành phố cũng tốt hơn ở quê Thế nhưng Phúc Cường quyết không chịu Một phần vì cậu quen với cuộc sống Nơi trốn thôn dã Một phần vì cậu thương ông hai tuổi già Là về sống cô độc Cha của Phúc là ông bảo Ông cũng thường kêu ông hai bán đất Xem rời mộ bà hai lên trên thành phố Để vợ chồng ông lo lắng phổng dưỡng Nhưng ông hai vẫn nhất mực từ chối Ông nói xong ở đâu quen đời đó Bây giờ bắt ông lên trên một nơi xa lạ Không bảo con lối xóm Không dụng vườn chung quanh Ông không chịu được Phúc lại tiếp tục bóp vai cho nội cậu mỉm cười Dạ con biết rồi nội À mà chắc gì con đã thi đậu đâu Là con rớt thì sao Ê hey, đừng có nói gỡ nha Nội biết là bây học giỏi mà Cùng lắm là không có điểm cao thôi Chứ sao rớt được ha Phúc cười giả là Cậu khẽ cật đầu để lệa xin phép đi vào bên trong Để lò nấu bữa cơm chiều buổi tối đó phúc dọn lên bàn một mâm cơm nóng hổi với những thứ món ăn ngon quen thuộc để chốn đồng quê ông hai chậm rãi ngồi xuống chiếc ghế gỗ cũng khá đắt tiền vì là đồ của ông bảo mua ông đưa mắt nhìn ngó một lượt mọi thứ ở trên bàn rồi gật gù nói với phúc cành chua can lóc cả bay lâu rồi không quên được ăn món này này hồi đó diện hai quỳnh của bay nấu món này ngon lắm mà kể từ hồi nó lấy chồng rồi ở miệt trên đó Nội cũng không quên được ăn món này rồi nó nấu Dạ con nghe nói dạo này dì hai bận là chăm cháu ngoài Chỉ thảo mới sinh em bé mà nội Ông hai gật gù Vậy mong quên mất Thời gian trôi đi thật nhanh Mới đó mà đã hơn 30 năm Thế mà ông còn tưởng quỳnh và bảo Vẫn còn là những đứa trẻ Phúc gắp một miếng củ cài kho đều vào chén cho ông Cậu già là nói Thôi nội ăn cơm đi còn nghỉ ngơi sớm Mùa này gió nhiều lắm Cái lưng của nội dạo này còn đau nhiều không Ờ thỉnh thoảng Nội còn khỏe lắm không có sao đâu. Ông hai gấp miếng củ cải định cho vào miệng thì đột nhiên bỏ xuống. Bày kho củ cải với cái gì đó? Dạ con có với thịt heo đó. Sao hồi chiều cô sáu có cho miếng thịt? con nói không có lấy mà cô cứ ép? Ông hai đột nhiên nội giận đùng đùng. Ông cua tay một cái lầm lật luôn cái đĩa củ cải xuống dưới nền gạch. Ông giết giọng lên. Nội đã nói là trong này này. Cấm không, không ai được ăn thịt rồi cơ mà. Cậu không được phép chế biến hay làm gì liên quan tiết thịt Bất kể là thịt gì Bộ bấy quên sao à phục nhớ chứ Nhưng mà cậu không nghĩ ông hai lại có phản ứng mạnh tới như vậy Phúc biết rõ là trong căn nhà này Xưa nay vốn không ai được quyền ăn thịt Có lý do vì sao thì cậu không rõ Phúc đứng dậy cậu lúng túng nhìn ông hai Rồi cúi đầu liền điện nói xin lỗi Xong bắt đầu dọn dẹp sạch sẽ nền nhà Ông hai ngồi thẳng hắt ra Giờ như đang cố gắng kiềm chế cảm xúc Ông chậm giọng nói Nơi không muốn có lần tiếp theo Còn lau dọn xong thì đem nó bỏ hết ra xuống sông đi Chứ để lại trong nhà nội ám mùi không chịu được đâu Nơi không ăn cơm nữa Bây giờ nội đi nghỉ đây Phúc lại ngước lên và gật đầu Cậu biết là ông hai đang giận Nhưng cũng vì thương cậu cho nên ông mới không muốn nói nhiều thêm Cho đến cả việc bỏ cơm thôi là Phúc cũng đã hiểu Cậu chỉ thắc mắc trong lòng là lý do gì Mà ông hai lại ghét thịt tới như vậy Tuy rằng là ở trong nhà Phúc không dám ăn thịt Nhưng cậu cũng đâu phải là từng Chưa từng ăn qua Khi đi đám tiệc hay hội họp bạn bè Phúc tự đánh giá được thịt rất là ngon Lại còn bổ dưỡng Có đầy đủ dinh dưỡng cần thiết Nhưng không hiểu sao ông hai lại có biểu hiện bài trừ thái quá như vậy Ví dụ như nếu không thích Thì chỉ cần không ăn là thôi Đằng này ông lại còn tỏ ra bài xích Thậm chí là cấm đoán. Có lần Phúc nghỉ nghè đêm lên trên, cha má ở đâu cũng cả tuần. Bà Thanh và ông Bảo nấu cơm cho con trẻ ăn ngày nào cũng có thịt. Phụ mới nhớ tới cái việc kỳ lạ ở dưới quê. Cậu đem thắc mắc hỏi ông Bảo thì ông cũng lắc đầu trả lời. Cha không biết. Nhưng cha nhớ rõ là kể từ khi cái xóm vạc bắt đầu có cơn mưa đầu tiên chút xuống. Thì cha với dì hai con đã không còn ăn thịt nữa. Chỉ toàn ăn cá tôm với rau trứng các loại thôi ông nội con cũng vậy, sở hữu cứ mỗi lần chăng hay gì hai con mà lén bắt được con gà hay là con chim gì đó đem nướng, ông nội phát hiện ra, bà hai chị em nằm cụ xuống, đánh cho nhử đi đấy. không biết ông nội sao nữa, tới giờ chắc cũng không hiểu. bà thanh vừa gấp miếng thịt bò bỏ vào chén của phúc vừa lên tiếng, kêu mày lên đây ở vi cha má mày cũng không có chịu ở diên diên đó uống vậy, lấy đâu ra chết? phúc khoát tay. Cậu cũng nói nhiều lần về chuyện này Cậu muốn ở lại với ông hai trông đỡ phần nào cảm thấy hưu quạnh tuổi già Ông bảo thì hiểu được điều đó Chỉ khách thở dài gật gùi trầm giọng nói với Phúc ừ, Thì ông nội bây giờ già cả Còn coi dáng ở đó lo chăm sóc cho nội Chứ nội quen sống cảnh quê Bây giờ bảo nội bỏ lên đây Hết với cha má thì đội chả chịu đâu Để khi nào nội đến trăm tuổi già Hết sức phản đối rồi Thì cha má đón lên Chỉ công việc của cha má bận rộn Ít có thời gian về quê Phúc gật đầu khẽ giả Cậu cũng đã tính như vậy trước Nhưng còn vài tháng nữa thôi Phúc phải thi chuyển cấp Cậu còn chưa biết sắp xếp thời gian làm sao hợp lý Thì bảo như đoán được suy nghĩ của cậu Ông khoát tay Khi nào con lên tình học cha sẽ thuê một người về trông coi cơm nước trông nồi cuối tuần học xong con về thăm nộ Một hai ngày là được rồi Quay trở lại căn bếp bừa bộn Phúc còn đang miệt mài lao dọn cả đống thịt Với củ cải vương vãi Nhưng cậu không tỏ ra khó chịu Và cậu ý thức được đó là lỗi của mình Phúc lặng lẽ đem hết mớ thịt gói Vào trong bịch ni lông Mà cửa bước ra ngoài ngất mạnh xuống mé sông Bầu trời bỗng nhiên lóe lên một tí chớp Những đám mây đèn cũng theo đó mà hiện về Phúc nhìn lên bầu trời tự nói Lại vào mùa mưa rồi Ông hai kể từ ngày hôm đó tới nay Cũng tự dưng đâm giặc yếu ngành Thằng hay than mệt trong người Cho nên cứ nằm trên giường để ngủ Phúc có gọi điện lên cho ba má Ông bảo nói ngay đập tức đều xuống Dưới quê một người bác sĩ riêng của mình Về bác sĩ qua thăm khám sơ bộ Trong hai mới chậm dã nhìn Phúc Ông nội không sao đâu Chỉ là thiếu chất dinh dưỡng Với hay suy nghĩ nhiều quá Sang ăn uống đầy đủ nghỉ ngơi nhiều một chút là khỏe Phúc thắng nhớ mày Ủa ông nội già rồi thì còn suy nghĩ chân chờ gì Tôi không biết người già mà Họ có nhiều suy nghĩ Với lại hay hãy nhớ lại những cái chuyện quá khứ Thôi tôi xin phép nhé Cậu nhớ lời tôi dặn Phúc ghét gật đầu nhanh chóng đứng lên Tiến vị bác sĩ Sau đó cậu ngồi thử nhìn ông hai Phúc nhỏ giọng. Nói thế trong người sao rồi Để con đi nấu cháo cá cho nội ăn nghe Mày còn cá nóc con mua được của chú ba ngon lắm Ông hai gật đầu chứ không đáp Phúc chậm rãi đứng dậy đi xuống bếp Cậu bắt con cần lớn nhất đem làm vầy sạch Nhưng đang loài hoài Thì đột nhiên sau vườn vang lên Tính sấm nổ lớn Phúc giận mình ngó nhìn Thì vẫn còn kịp nhìn tiếp buộc tia sáng rọi xuống Cậu bất xác giật mình Gì vậy không biết chứ Không lẽ sẽ đánh chúng cái gì ngoài vườn sau Ông hai cũng bất ngờ xuất hiện Ông ngó ra nhìn Phúc Chuyện gì vậy bây Dạ là sẽ đánh đó nội Chắc đánh chúng với ngọn dừa sau đó Ông hai khuôn mặt trở nên biến sắc, tay cầm cây gậy đứng cổng vững làm cho Phúc hoảng hốt. vội vàng đứng đên đỡ lấy ông, Phúc hỏi, nợ có sao không nội? Ông hai đứng nhắm mắt vài giây rồi đoạn chậm rãi từ từ mở mắt. Ông đưa bắn tay nhanh nhau cồng bình lên, nhưng ý bảo với Phúc là không sao. Phúc vẫn còn đang lo lắng, cậu dẫn đồng hai đi vào trong giàn bếp để ông ngồi xuống. Nợ còn yếu ra đi làm gì? Cái nằm nghỉ đi rồi con nấu cháo xong con đem lên cho nội nhé. Ông hai dáng về mệt mỏi không trả lời Đôi mắt cứ đâm chiều nhìn ra ngoài cánh cửa Thông với mảnh vườn âm u Khuôn mặt của ông tố sầm Mà ký ức năm xưa bất chợt ùa về Phúc nhìn thấy ông nội không nói gì Lại đâm ra lo Khẽ lầy lầy ông hỏi tiếp Rồi sau một lúc như để bình ổn lại Ông hai chậm rãi lắc đầu Nội không sao Nhưng mà thôi nội không ăn nữa đâu Bây khỏi nấu Giờ đòi đi vào trong nằm một chút Bày lo coi học bài hay làm gì đó thì làm Phúc tùy vẫn còn khá lo lắng Nhưng khi nghe ông hãy nói vậy Thì cũng gần đầu dịu ông quay trở lại buồn Cậu lại đi rao Hoành xuống dưới bếp Dọn dẹm con cá đem vào trong tủ lạnh Phúc nhanh chóng khép cửa Thì bất chợt bên ngoài cơ kinh 10 chút xuống Từng hạt từng hạt chiếu nặng Trên mái nhà Đến nửa đêm Phúc đang mơ mà ngủ Thì cậu bỗng nhiên nghe vẳng vẳng Có tiếng khóc của con nít Tiếng đầu vọng về bên tai Âm điệu đúc san đúc gần không thể nào xác định Phúc ngồi nhộm dậy Cậu vô thức ngó nhìn giáo rắc chung quanh Rồi nhựa nhựa nói trong miệng Còn ai giờ này khóc la gì vậy chứ Nửa đêm rồi mà Phúc có phần khó chịu Nhưng tiếp tục nằm xuống trùng mền Nhưng chỉ vừa nhắm mắt Tiếng khóc đó lại vang lên Phúc còn lóng tay lên để nghe cho thật kỹ Phát hiện tiếng khóc đang vọng lên Từ dưới nhà sau Lạ thật Nửa đêm rồi con ai mà lại tới nhà mình khóc Cậu nhanh chóng bỏ chân xuống giường Đi đẩn xuống bếp Phúc nhẹ nhàng mở cửa Cơn mưa đầu hôm nay cũng đã tạnh Phúc bước tiên gần bên cánh cửa Để bật công tắc đèn Cậu ngó ra ngoài chút sẵn nước Nhìn thấy dường như có vật gì đó đang chuyển động Nó bé xíu tầm cỡ con mèo Phúc nghĩ trong đầu Không lẽ từ để đến giờ mình nghe tiếng mèo Nhưng đâu có giống lắm Không tiếp tục nhìn ra ngoài Cây bóng đèn đó lắc lư qua lại Phúc cảm thấy tò mò cậu xó đưa dép bước cảnh luôn ra ngoài Giờ khi chỉ còn cách bóng đèn khoảng chừng và bước chân Thì nó đột nhiên kêu rên đi một tiếng Y như tiếng của đứa con nít Phúc hoàng hồn đuổi lại cậu bột miệng Đi đi, ai cho mày vào nhà tao ăn vụng Bởi Phúc đinh ninh trong bụng đó chính là một con mèo Nhưng khi cậu dứt lời thì một tia sét lóe lên Làm cho Phúc đứng hồn về trước mặt cậu bây giờ không phải là con mèo mà là một đứa trẻ với thân hình gầy gò, làn da tái nhợt nhăn nheo, như kiểu đang nằm trong bụng mẹ. phúc nghe đến một tiếng kinh hãi khi vừa trong cái khuôn mặt của đứa bé, nó còn dính cả bẩn trắng từng cục, đôi mắt to một cách kỳ quặc, đầu không có tóc, không có quần áo, cái miệng nhỏ xíu nhưng điều làm cho phúc cảm thấy kinh dị là nó đang nhai mấy cái ruột cá khi nãy cậu vứt thải. Phúc sau vài dây kinh khiếp vội vàng chạy vỏ vào nhà trên và thêm công tắt đèn ở bên ngoài sàn nước. Nhưng bây giờ thì cậu không thích gì cả. Phúc bắt đầu cảm thấy hoang mang. Cậu mặc dù là thanh niên nhưng vẫn không có đủ lá gan để tiếp tục ở lại, nhanh chóng quay trở vào nhà. Phúc để đèn nguyên như vậy, chỉ đóng cửa cải thêm rồi đi vào buồng. Cậu nằm xuống thở dốc vì lần đầu tiên trong đời mới phải chứng kiến một cảnh tượng quá đỗi hãi ngùng. Một đêm dài trôi qua Phúc không thể nào ngủ được Khi chứ nhắm mắt vào Cậu lại nhớ tới khuôn mặt kinh dị của đứa bé Cậu nằm chần trọng suy nghĩ một mình Vì cũng không biết đó rốt cuộc là thật hay là ảo Trưa hôm sau khi mặt trời để treo tuốt trên ngọn xào Phúc giật mình tỉnh dậy Cậu liếc nhìn qua đồng hồ ta hỏa phóng xuống giường Bức nhìn thấy ông hai đang thông thả uống trà Cậu cất giọng hỏi Sao nổi không gọi con dậy 10 giờ trưa rồi cậu bầy làm gì, nay chủ nhật mà, cứ ngồi cho đã đi. phong thoáng ngớ người, bầy cậu quên mất luôn việc hôm nay là chủ nhật. Phúc đứng gãi đầu đoạn mới bước tới hỏi thăm tình hình sức khỏe của ông hai. Ông bảo là mình ổn cậu không cần lo. không gật đầu dạ một tiếng rồi đứng thững xuống nhà sau để rửa mặt. Lúc này cậu sự nhớ về chuyện tối qua. Phúc vội đưa mắt nhìn xuống nền xi măng tin nó sạch trên không chút viết tích. Trong bước cơm trưa Phúc mới khẽ ngước mắt nhìn lên ông hai duyên ngập ngừng. Ủa nổi, bộ hồi sáng nổi ra quét dọn sán nước à? Đâu có đâu, sán nước có cái gì mà dọn. À thế dạ không có gì ta con hỏi thôi. Rồi tối qua con còn làm cái chưa có kịp dọn. Chẳng để chó mèo nó tiếc ăn vộn thôi, nội thấy suốt đứa mà. Phúc khẽ gần ngủ, lúc này cậu mới tự nghĩ trong đầu chắc là do mình nhìn nhầm. Sau này học hành nhiều quá nên đầu óc có chút căng thẳng. Chả lẽ con đít nhà ai bé xíu như vậy Nở đêm trần bỏ tí để ăn ruột cá Thật là vô lý Ông hai lúc này vừa đặt chén cơm xuống bàn Tiền điện ngước mắt nhìn Phúc chậm rộng Màn cơm xong chưa mày đi ra vườn coi thử cho nội Thật coi tối qua sẽ đánh chung cái gì mà nổ lớn thế Chân nổ yếu đi giờ đó khó lắm Phúc gật đầu ngay Cậu có muốn ra vườn để ngay thêm ít rau sống Trèo này làm từ món cá ngấp Ông hai ăn xong thì cũng đứng lên ra gian nhà trước Cuộc sống của người già chỉ có như vậy Phúc cũng khuyên ông là nên đi lại nhiều chung quanh hàng xóm tìm người tán gẫu Nhưng ông lắc đầu nói không cần dọn dẹp xong Phúc cũng xách theo cây rổ đoạn Xỏ đôi dép nhựa Nhanh chóng đi ra vườn Công đã khá lâu rồi cậu mới lại đi ra đây về cũng không có gì cần thiết cho lắm Mành vườn vào buổi trưa nhưng lại tối màu vì có quá nhiều cây cối lâu năm mọc dài ngày xưa người dân đã xương này đều chỉ toàn trồng đúa nhưng khi khí hậu thay đổi đất đai chuyển mình nên dần lấy đi sửa mộng mỡ dành để nuôi dưỡng cho cây lúa giờ họ lại bắt đầu nghiên cứu ra cách khác từ dùng biến thành vườn với những thứ cây ăn trái vẫn giữ nguyên cho đến tận bây giờ vô điểmền theo con đường đất chân trượt vì trận mưa tối qua cậu cảm thấy có chút đời khó khăn Nên liền tháo luận đồ dép cho vào trong rổ mà cầm Phúc ngó nhìn giáo giác kích chung quanh một lượt Chẳng thấy nơi nào có dấu hiệu bị xét đánh Phúc tự nghĩ nói một mình Khẳng lẽ tôi có xét đánh bên vườn nhà cô Sáu Chứ không phải bên mình Mà thôi cũng kệ đi Ở đâu cũng được miễn không ảnh hưởng gì tới nào mình là được Sao nổi có vẻ quan tâm vậy không biết chứ Nơi đoạn cậu liền nhún vào một cái Tiếp tục đi sâu hơn vào trong để tìm chỗ có mấy cây dầu húng quế, Nhưng phúc bỗng dưng đứng sững lại. Cậu thắng trong mày ngó qua bên trái, cây trông thấy một cái bóng người áo trắng đang thấp thoáng dưới gốc cây cau. Đó là một người phụ nữ. Bởi phúc nhìn thấy mái tóc đen dài bung xõa, cậu hơi trột dạ, là bởi vì không hiểu sao cây nhìn vào cái bóng ảnh của cô ta, nó cứ mờ ảo kiểu gì đó. Phúc mạnh dạn lên tiếng: Ai đó, chị năm hay cô tư hay là cô sáu đấy? Nhưng không có ai trả lời Cô ta cứ đứng nhìn tầm một vị trí như vậy Phúc cảm thấy hoang mang Vì cậu đã lớn rồi Và chẳng lẽ ở một khoảng cách gần như vậy Lại không nghe tiếng sao Tôi hỏi ai đó sao không có trả lời Và vừa nhận tôi làm gì vậy Phúc lại tiếp tục hỏi Lúc này thì người phụ nữ từ từ quay mặt lại Đó là một người phụ nữ Không tế mức già Nhưng cũng không còn trẻ Chân độ đâu đó tầm chừng trên 30 Khuôn mặt của cô ta thật vô cảm, đôi mắt đen tuyển không linh động với nước da xanh sao. Phúc cô hơi sợ nhưng cũng không biết bản thân mình đang sợ điều gì. Cậu cố gắng hít vào một nơi thật sâu và định mở miệng lên đứng hỏi thêm một lần nữa thì bất ngờ một cảnh tưởng kinh dị diễn ra ngay trước mắt của Phúc. Mái tóc đen dài của người phụ nữ bất thình lình dư xuống từng mảng làm lộ nguyên cả bộ da đầu trắng hiếu. Hai bên gỏ má của cô ta cũng đang từ từ bong chóc Bất ngờ rớt xuống những màng thịt đỏ tươi Phúc không thể tin vào mắt của mình Mẹ cầu hãng ngốc trong trạng thái kinh hãi tột độ Phúc lùi lại mấy bước cậu lắp hấp nói không thành tiếng cái quá gì vậy trời đang yên lặng đột nhiên lại nổ lên từng cơn gió lớn Cuốn theo từng đám lá cây bay ảo ảo Rồi vang lên trong khoảng không còn có tiếng khóc của ai đó Phúc đứng trên chân tại rỗ vì không biết mắt của mình đang nhìn thấy có đúng hay không Nhưng còn chưa kịp nhận định Thì bóng có một bàn tay nhỏ xíu bất thỉnh đỉnh chụp với chân của Phúc. và cảm giác lạnh ngắt chuyển tới não bộ. Phúc hét lên lùi lại, nhìn xuống chân cậu mình. Cậu thấy có một đứa bé trong hình hài dị hợm là nó đang túm chân của cậu không ngừng cắn xé. Phúc nhận ra nó, chính là đứa bé tối qua ở ngoài sàn nước với hai con mắt to như ốc nhồi. Phúc không giữ được bình tĩnh cậu hét toán lên, rồi liên tục rũ chân để cố gắng xua đuổi nó. Đứa bé bị đã tuột khỏi chân của Phúc Phúc nhanh chân co dò bỏ chạy trục mạng vật trong Mà kệ cho con đường trơn trượt Ở đằng sau đưng của cậu vẫn còn nghe tiếng khóc vòng vòng kéo dài Phúc về đến nhà ném luôn cây rổ không có một cọng rau xuống sàn ngồi thở Cậu vẫn không vẫn còn đang rất sợ hãi Mồ hôi dịn ra ướt nhòe chín chắn Cậu nhớ lại cảnh tượng đó không biết vì sao Nó lại quá đỗi kinh khiếp Rồi cuộc là sao Trong vườn nhà mình có ma Ông hai lúc này từ trên nhà đi xuống Cất giọng hỏi làm cho Phúc giật mình Mày làm cái gì mà mình mày sinh buồn không vậy Phúc quay lại nhìn ông Vừa định mở miệng kể nhưng không hiểu sao Tự nhiên cậu im lặng Cậu suy nghĩ trong đầu chuyện này nói ra vốn dĩ hoang đường Liệu rằng ông hai có tin hay không Ông già rồi Cậu không thể để ông bị ảnh hưởng tới sức khỏe thêm được nữa Dạ con bị té thế nội à trời mưa đường đất ở ngoài vườn trơn quá Ông hai thoáng nhíu mày Ông đưa đôi mắt độc ngầu nhìn Phúc Giờ chuyện nổi kêu bay sao rồi Phúc bước bây giờ chợt nhớ À con không thấy gì nổi ơi Chắc đêm qua sẽ đánh bên vườn nhà cô Sáu Chứ không phải bên mình đâu Ông hai khẽ gật gù Cứ mặt dẫn dần đôi chút thất thảm bảo Phúc Đi tắm rửa thay đồ bởi chiều hôm đó Phúc chỉ có thể làm món Cá kho bầu cho ngay ông cháu mâm cầm nóng ngồi được dọn ra dưới cơn mưa giả dích Phúc đưa chén cho nội Cậu trầm rãi ngồi xuống suy nghĩ một lúc Sau quyết định lên tiếng hỏi rõ ông hai Nội à Phần nhà mình xưa giờ có cái gì lạ không nội Ý bây là sao lạ gì thì ta con thấy nó âm mưu quá Sao nội không thuê người ta dọn dẹp Trọng trọt này kia Để hoang vậy con thấy phí quá Nội già rồi Trọng trọt nổi cái gì nữa Chẳng với dì hai cô bay không về Bài sau này cũng lên trên đó Chồng trọt ai chăm Phúc gật gù Mặc dù rất muốn hỏi thằng ông hai Về chuyện ma quái Thế nhưng suy nghĩ lại lại thôi Bơ cơm của hai ông cháu diễn ra bình thường như vậy Trong tiết trời mưa lắc rắc Không nói thêm gì nữa Tới đến Phúc sau khi học bài xong Đứng dậy vươn vai bước ra hoàng sân nhà trước Để ngắm nhìn trời đêm Cậu tạm quên đi những chuyện vừa rồi Vì không muốn đầu óc bận tâm Tới những vấn đề mình không biết Bóng từ bên ngoài kính cổng đang khép im lìm Phúc nhìn thấy thấp thoáng có một bóng người đang đứng Có vẻ là một người phụ nữ sau đó Phúc không trần trừ liền nhanh chóng đi ra Cậu nghĩ là mấy người hàng xóm chung quanh Nhưng khi ra tới nơi Phúc biết đó là một người phụ nữ xa lạ Cô là ai? người phụ nữ nằm một nụ cười nhìn Phúc cất giọng vô cùng thanh thoát Cô ở bên sông là bạn của cha con xưa giờ Nghe nói ông là con bệnh cô qua thăm Phúc nghe vậy vội vàng gần đầu lễ phép Dạ cô vào nhà chơi Nội của con không biết đang ngủ chơi để con đi gọi Không cần gọi đâu Cứ để cho nội nghỉ ngơi Con cứ nói là có bạn của cha tới thăm được rồi Tiền con cho cô gửi ít quả tầm bổ cho nội nhé Thôi cô về đây Phúc nhận lấy cái bệnh ni lông từ tay người phụ nữ Vì nếu như từ chối Thì cũng gây ra sự ngại ngùng cho đôi bên Cậu gần đầu vâng giả liên tục cảm ơn Rồi nhìn cô Tân đi khuất ra bên ngoài Phúc quay trở vào nhà, cậu dở bệnh ni lông ra xem và có phần giật mình vì bên trong có một miếng thịt heo còn khá tươi. Sao lại là thịt? Nói con thịt đựng đâu, không lẽ bây giờ đem bỏ. Nhưng Phúc bỗng nhớ tới lời của vị bác sĩ dạo nọ đã nói vì tình trạng sức khỏe của ông là do bị thiếu chất. Cậu đăm chiêu suy nghĩ một hồi rồi quyết định sẽ làm một chuyện mà không để trông nội biết. Phúc nhanh chóng đem cái bịch thịt đi xuống bếp Bắt đầu rửa giấy đoạn cắt gian từng miếng nhỏ đến ninh như Cậu nghỉ hộp cà bồi để nấu một nồi nước dùng Phúc còn cẩn thận bỏ thêm rất nhiều vị thuốc bắc Để nó át đi cái mùi vị nhạy cảm Xong đầu đó thì cậu tắt bếp cho cho nguội đem vào trong tủ lạnh Sớm hôm sau Phúc chuẩn bị đổ điện hợp Nhưng trước khi đi cậu quay lại nhìn ông hai Cậu có nấu sẵn canh thuốc bắc ở bếp đó Nội nhớ uống cho khỏe nha nội Giờ này nội yếu lắm ông hai gần gù vẩy tay kêu Phung cứ đi đừng lo chuyện ở nhà. Phung kem mím môi cậu quay bước ra ngoài dắt xe, mà trong thâm tâm cậu mong ông nội đừng phát triển giao việc trong nồi canh có thịt. trở về Phung bước vào trong nhà không thấy ông hai đâu, cậu đi vào trong buồng xem xét thấy ông đang nằm trên giường nhắm mắt, dường như đang thở rất đều. Phung cảm thấy yên tâm nên mới bỏ tập, rồi tắm, rửa thay đồ xong xuống bếp. Cậu nhìn thấy nổi canh thuốc bắc đã vui đi phần nửa Thì kém mỉm cười Tốt rồi Mày phải tập trung nổi ăn thì từ từ mới có đủ chất Vậy thì ông nội mới có nhiều sức để sống với mình chứ Phúc cảm thấy vui trong lòng Cậu bắt tay vào việc non nấu bữa cơm chiều nhưng khi nấu xong đi vào trong buồng gọi mái ông hay không dậy Ông cứ nằm thở đều Làm cho Phúc cảm thích lo Cậu lành về vỗ mạnh một cái vào trong cánh tay của ông rồi gọi Nội ơi dạy cơm đi nội ơi Ông hai lúc bấy giờ từ từ mở mắt Ông nhìn Phúc dưới gấp dài Làm cái gì bay kêu dữ vậy rồi đâu có điếc đâu ta có thế nội ngủ say quá và chiều rồi để không dạy ăn cơm tối đến đói bụng đó Ông hai gật đầu chậm rãi ngồi dậy Rồi theo chân của Phúc đi xuống nhà bếp Ở ngoài trời chút xuống cơn mưa già dích Càng làm cho bữa cơm của ngay ông cháu tăng tiềm phần ngon miệng Đêm đó ông hai đang ngồi trong buồn Thì đột nhiên bỗng lên cơn đau bụng Nhưng ông vẫn cố kiềm chế Chứ không kêu phúc vì sợ cậu sẽ lo Ông ráng giường ngồi dậy Đưa ngay tay ôm bụng của mình Mặt mày nhanh nhó vì không thể nào chịu được Còn chưa biết phải xử lý thế nào Thì bỗng nhiên ông hai nghe tiếng khóc Ở đầu đó vòng vòng Thì không nỉ non ai oán Nên là tiếng kêu của linh hồn vọng về từ cõi khác Ông hai bắt đầu trở nên hoảng loạn Miệng vô thức thốt lên những câu âm điệu đầy run rẩy là ai đừng tìm tôi những tiếng không cứ tiếp tục vang lên lanh lảnh đúc sàn lúc cịnh khi thì thút thiết khi thì vút cao nhưng muốn xé tan cả khoảng không trời đêm ông hai lúc này cố gắng bấu chặt tay vật thành giường để bước xuống dưới nền gạch ông kêu lên nhưng không đủ sức phúc phúc ơi nhưng ở bên ngoài trời bỗng dưng có cơn mưa chút xuống làm át đi cả tiếng gọi của ông Ông tử bước đi tưởng bước với cơn đau quẳng quại trong ổ bụng Mà không biết nguyên nhân là gì vừa mệt nhoài vừa sợ hãi kỳ tiếng khóc văng vẳng từ đâu tiếp tục vang lên Cho đến khi ông bước tới trước cửa buồng của Phúc Thì đổ xuống nền Ông chỉ kịp theo thào đi một tiếng Phúc, Phúc ơi Phúc đang ngủ mơ màng Nghe tiếng kêu của ông nội bật trở dậy Cậu nhìn ông đang nằm sóng xoài Trên nền gạch khoảng ngút Trời đất ơi nội, nội sao thế này nội ơi nhưng ông hai không còn đủ sức để trả lời phúc nữa cả người ông mềm nhũn vì đôi mắt nhắm nghiền phúc đâm ra hoảng loạn cậu lập tức bế xúc ông hai chạy ra gian trước đặt ông lên trên bộ ngựa phúc liên tục gọi nhưng ông hai cứ nằm im bất động đang đêm cô tình cả còn chưa gáy đã tìm trời mưa phúc không biết phải làm sao cậu đành đi lấy điện thoại gọi trông bảo ở đầu dưới bên kia ông bảo vô cùng lo lắng rồi bảo bình tĩnh đi kiếm cho giàu sức cho nội trước Sớm cho nội rồi xoay bên thái dương Hay bây giờ cho đưa bác sĩ về Sáng sớm tới nơi con bình tĩnh Phúc gật đầu liền liệ Cậu vừa thắt điện thoại Đã nhanh chóng chạy đi kiếm chai dầu Lần đợt làm theo các bước như lời Của ông Bảo chỉ dẫn vừa mấy sáu giờ sáng Một chiếc ô tô sang trọng đỗ ngay Trước kính cổng của căn nhà Ba Gian Ông Bảo với vị bác sĩ kia lập tức bước xuống Nội sao rồi Nội tỉnh rồi cha Nhưng nó không nói chuyện được Chỉ nằm vậy thôi Bảo khẽ gần gù Vội vàng ngất hàm cho vị bác sĩ vào trong nhà Rồi sau một buổi trời thăm khám về bác sĩ nhìn ông bảo chậm rộng Tôi không thấy điều gì bất thường cả Phải là bác đây chỉ đã suy nhược cơ thể Rất thiếu chất dinh dưỡng mà thôi Ông bảo thoáng nhớ mày Vẫn chưa hiểu lắm Nhưng thôi tạm thời cứ biết vậy đã Phúc đứng kế bên ông cậu lúc này hỏi Cha nghỉ làm à cha Ờ cha bàn giao cho trợ lý rồi Trông nội bị vậy sao cha không về được chứ Phúc khẽ gần gồ, cậu lại đưa mắt nhìn sang ông hai rồi lặng lẽ thở dài. Hôm nay Phúc xin nghỉ học để ở nhà chăm cho ông nội. Ông bảo cũng không nói gì chỉ nhìn sang vị bác sĩ kêu ông tạm về trước. Buổi chiều hôm đó Phúc cố tình mua thêm một miếng thịt về nấu nước dùng chung hay ăn cháo. Bởi ông lúc này cũng không thể nào ngồi dậy được. Vì rắc bị mất cho nên Phúc có cho ông ăn gì ông cũng chỉ biết nuốt vào trong. Đang ngồi băm thịt thì Phúc bỗng nhớ là trong nhà đã hết gừng. Cậu bỏ ngăn đó vội vàng chạy ra vườn định nhỏ một củ Mảnh sân vườn vào buổi chiều âm u cái không khí se lạnh bao quanh cả thân người Khiến Phúc cảm thấy rùng mình Phúc vỡ đi vào ngó nhìn xuống đất để cốt tìm bụi cây gừng Nhưng sao mãi chẳng thấy Cậu cứ đi miết một đúc mới định Thành lại và dừng lại trông thấy Có một cây khoảng đất trống tiếp bị cháy nắm đen Cây cỏ hoang tàn Ngay sát bên cạnh còn có thêm một cây cột trụ bằng đá được uốn đập bên trong là mấy thanh sắt nhuộm sơn đỏ trông vô cùng kỳ lạ. Phúc bất chợt nhớ ra đêm trước, cậu nghĩ đây chắc chắn là đã bị xét đánh. Cho này nằm khuất sau con đường chính bước ra vườn, hẹn chi mà bây giờ cậu mới phát hiện. Nhân Phúc không quan tâm tới nó nữa. Cậu nghĩ trời mưa mùa thì thường hay có xét, đâu vốn dĩ để chuyện bình thường. Nhân Phúc nhìn quanh quất mãi chẳng thấy có bụi ở gừng nào cả. Cậu chắn nản nhún vào một cái định đi vào nhà. Thì lại nghe văng vẳng đâu đó có tiếng khóc nức nở Là tiếng khóc của một người phụ nữ Phụ đứng xứng lại để nghe Lúc này cậu mới bất chợt nhớ lại chuyện hôm trước Nhớ về một khuôn mặt kinh dị và đứa bé ma quái Cậu thắng dùng mình ngay lập tức đi vội vào trong nhà Chứ không dám ở lại Nhưng vừa đi được vài bước thì Phúc giật mình Khi nhìn thấy có một người phụ nữ Mặc áo trắng đang đứng gặp phía trước mặt cô ta cứ nhìn chăm chăm vào Phúc với gương mặt vô hồn Phúc bắt đầu trở nên hoang măng Nhưng rồi sau một lúc Thì cậu nhìn kỹ mới nhận ra Đó là người phụ nữ hôm trước tới nhà thăm ông nội Còn cho mình một miếng thịt tươi Phúc thở phào rồi bảo Ủa là cô sao hả Sao cô ở đây Cô nhớ là nói là nhà cô bên sông cơ mà Thế phụ nữ không trả lời Phúc còn ta đứng đó nhìn cậu Nhưng sau trông được mắt hiện đêm một Tiếp sát khí vô cùng lạnh lẽo um, Mà mà sao cô, cô lại vào vườn nhà con người phụ nữ lúc này từ từ ngẩng đầu, mái tóc đen dài buông xõa bầy phấp phới theo gió, càng làm cho gương mặt của cô ta tìm phần ma mị. cô ta bất giác mỉm cười chậm rãi đưa tay sờ mặt của mình, rồi bất tỉnh linh gỡ bỏ một lớp thịt chia ra để cho Phúc. thịt nè, đem về đưa chồng ta ăn đi. Phúc Trần Trừng ngay mắt đỏ vẻ kinh hãi tột độ, cậu há hốc miệng không thốt được tiếng nào. người phụ nữ lúc bấy giờ bắt đầu di chuyển. Nhưng cứ mỗi bước đi là những miếng thịt trên người lại rơi xuống Dòng cô ta bây giờ lại vang lên Ăn đi Ăn thịt tao nữa đi Phúc bật lùi trở lại Cậu thở hồn nền trong nỗi sợ hãi đến cùng cực Vì không thể tưởng tượng được mình lại chứng kiến một cái nghịch ảnh quá đối kinh dị Giờ khi người phụ nữ chỉ còn cách Phúc có một khoảng thật gần Cậu ngay lập tức lách mình sang một bên bỏ chạy Phúc vội chạy vừa hết lên một tràng dài văng động cả khu vườn Ông bảo nhìn thấy con trai mặt mày xanh như đá Và ngồi thở hồng ngọc Với cả thân người ướt đẫm mồ hôi cái như mày nhìn Phúc rồi bảo Còn làm sao vậy Bộ bị chó nó dí hả Phúc lắc đầu ngụy ngụy. Cả vẫn còn chưa kịp hoàn hồn Nên chưa thể trả lời ông Ông lại hỏi tiếp Vậy chứ làm sao Mà giờ này con ra vườn làm gì vậy C Con không phải bị chó dí Mà mà lại bị ma đuổi Cái gì ma đuổi Chỉ thấy đêm mà ngủ mỡ rồi hả Nói năng linh tinh cái gì đấy Phúc đứng dậy đối diện ông bảo Rồi sau đó cậu từ từ kể lại hết mọi chuyện cho ông nghe Ông bảo xa sầm nét mặt nửa tin nửa ngờ Bởi vì ông xưa nay vốn chẳng bao giờ nghĩ đến chuyện trên đời này có ma cô quỷ Nhưng nhìn thái độ và thần sắc của Phúc thì không giống như đang đùa Mà là cậu đang thực sự sợ hãi Ông bảo thắng im lặng một lúc sau rồi chậm giọng: Con nói thật đó chứ Còn đảm bảo là thật Không những một lần mà còn nhìn thấy những tận ba lần Sao là ảo giác được chứ cha Ông bảo này trở nên chậm ngâm Ánh mắt vô thức rõ nhìn ra mảnh vườn âm u Còn có ngôi mộ của má mình đang nghiện diện Ông bất giác nói bưng cua Có khi nào đó là bà nội của con hay không? Nhưng Phúc đang nhanh chóng nắc đầu phủ nhận còn chắc chắn là không phải Vì nếu như là bà nội Hà Cứ gì lại đi nhát con như vậy phải là con nhìn vào tấm dành của bà nội Mặc dù chỉ là hình vẽ nhưng con biết đó không phải là bà Ông bảo cho mày suy nghĩ đoạn mới hỏi lại Phúc Mà con nói cô ta bảo cô ta là bạn của cha Đúng vậy họ ấy cô ta còn cho con một miếng thịt heo nữa cơ mà Phúc nói đến đây thì đột nhiên xứng người lại bài cầu bỗng nhớ về miếng thịt Và sáng hôm ấy ông hai đã ăn canh thuốc bắc rồi chính tay của cậu nấu Thối đó thì ông lại bị ngất Phúc dần hiểu rất lý do Anh gì bác sĩ không khám ra bệnh Cậu không giấu giếm điện kể hít cho ông Bảo nghe Để kèm với cả thái độ hối ngẩn Nhưng ông Bảo thì khoát tay chậm rộng Hoàng đường Thì theo thì liên quan gì đến chuyện ông nội bị ngất Nhưng đó là miếng thịt của một hồn ma đem tới đó cha Cha nghĩ ký lại đi Nhưng mà cha phải tin con Con lớn rồi con biết nhận thức Với lại đây là chuyện nghiêm trọng Hai con đem sức khỏe của nội rất đùa dưỡng Ông bảo đứng nghiêm lặng dường như đang suy nghĩ Cuối cùng gật đầu nhìn Phúc Được rồi Cái chuyện này để cha giải quyết có cứ lo tốt chuyện học hành của con đi Phúc nghe vậy phần nào cảm thấy an tâm Nhưng bảo cậu học thì không được Vì cậu đâu còn tâm trí nào Bữa tôi hôm ấy Phúc cũng bỏ luôn cái nồi cháo thịt Thêm vào đó là cháo cá đem lên đút trong nồi Ông hai lúc bấy giờ Cũng đã có khởi sắc Ông nhìn Phúc cất giọng yếu ớt cha bầy đâu Dạ có không biết Hồi nãy cho nói đi qua nhà chú Tư sao đó Ông hài nghe vậy Thì thôi không hỏi nữa Mà chậm rái ăn cháo Nhưng cả ông và Phúc đều không hề ngay biết Ông bảo đã một mình cầm đèn ra vườn bởi ông muốn tự bản thân kiểm chứng Về cái chuyện Phúc kể Con đường chân trườn với từng giọt sương đêm Còn đọng lại trên mấy nhánh cỏ non Quét vào bàn chân cũng lạnh ngắt Ông cứ lặng lẽ đi như vậy rất lâu Dào hết mấy vòng Nhưng vẫn chẳng thấy gì bất thường Trong bồng còn đinh ninh là phúc có khi nào lại bị ảo giác hay không? Chứ trên đời này làm gì có ma quỷ? Bỗng một cơn gió thổi thúc lên Mang theo cả một giọng cười lạnh lạnh của trẻ con vào tay của ông Nó kéo dài từng đợt từng khúc Làm cho ông cũng bị hoang mang Đứng đó để nghe ngắm Ông ngó nhìn quanh khuất một hồi rồi thoáng nhíu mày tự hỏi Quá lạ thật Giờ này con cái nhà ai còn đi giao vườn chơi bơi vậy chứ? Nhưng khi ông vừa giất lời Thì bỗng cảm thấy dưới chân của mình Tự nhiên nhó đi một cái đầu đến Ông hoàng hồn ngó xuống dọi đèn Liền tất kinh hồn vía khi tiếp một đứa bé Với hình dáng vô cùng kỳ quái Đang đeo bám đi chân của mình cắn xé Ông bảo nghe đêm một tiếng vội vàng đi chân đá liền địa vào bụi cây Để nhỏ như vậy cũng buông bỏ chân ông già Rồi biến mất Ông bảo bắt đầu đứng thở dốc Mồ hôi tuồn chảy đầm địa Với nỗi sợ hãi mơ hồ Vì chính mắt mình đã thấy cái thứ mà mình vốn không tin nó tồn tại Còn chưa kiếm hết bằng hoàng thì đại thêm một tiếng khóc nữa vang lên Là cái âm điệu nỉ non của người phụ nữ đang bảo vô thức lùi trở lại Ông đưa cái đèn pin ra dọn hít chung quanh một lượt Với tinh thần cảnh giác cao độ Nhưng không để chung đợi lâu Cái bóng ảnh của người đàn bà lập tức lù lù xuất hiện trước mặt ông Với một gương mặt không một chút sinh khí Cô ta đang đứng lơ lửng trên mặt đất Với mái tóc buông xóa Còn tung bày phấp phới Đôi mắt đen tuyền hướng nhìn về ông Ông bảo lúc mấy giờ tin vào lời nói của con trai Ông nốt nước miếng xuống cổ nghe đánh ngực Mồ hôi càng lúc càng tuôn ra nhiều cô, cô là ai? Tại sao lại muốn ám nhà tôi? người phụ nữ lúc này nhếch mép lên một cái Không vội trả lời ông bảo mà nhìn đam chiêu với ánh mắt chất chứa biết bao nhiêu oán thủ nếu bé mà ông thấy kia nãy cũng đột nhiên từ đâu xuất hiện chào lên trên vai của người phụ nữ ngồi chĩm chề, nó kêu rên lên từng đàn tràng, Đoàn cái tiếng khóc oe oe với cương mặt nhăn nhéo trông thật là kinh dị. ông bảo mặc dù nổi tiếng là sợ dây thần kinh thép, thế nhưng lúc này cũng phải chào thua. ông đứng không còn vững nữa nên liền cố liên hết sức bình sinh bỏ chạy tục mạng, chạy vào nhà trên con đường mòn trơn trượt. Cả đằng sau lưng ông vẫn còn nghe thấy tiếng văng văng Tiếng khóc cười lẫn lộn Hòa chung với gió đêm đang dít lên Từng đợt kéo dài trong vườn u tối Sáng ngày hôm sau Ông Bảo liền nhanh chóng điện thoại Cho bà Quỳnh kể hết mọi chuyện Và yêu cầu bà phải cấp rút về ngay Bà Quỳnh nghe xong Thì vô cùng hoảng loạn Cho nên buổi chiều hôm đó bà dẫn theo một người thể pháp Để về nhà giải quyết Chứ nhất định không thể để tình trạng này kéo dài một người đàn ông trung tuổi với bộ đạo pháp màu nâu đậm, mái tóc dài búi cao như kiểu của hồi xưa, tự xưng là thầy ba. thầy theo chân bà Quỳnh về đây còn chưa kịp nghỉ ngơi liền vội vã đi một vòng chung quanh xem xét. để một lúc thầy chậm ngâm nói, âm khí nặng lắm, nhưng nó không xuất phát từ chính căn nhà mà là ở ngoài vườn đất tràn về. thầy nghĩ tôi phải ra đó xem sao. ông bảo gần đầu đưa mắt nhìn sang bà Quỳnh rồi nói. Chỉ hãy ở nhà coi cha đem với thằng Phúc dẫn thầy đi được rồi Bà Quỳnh gật đầu Vì dẫu sao tí lúc Về tới giờ bà còn chưa được nói chuyện gì với ông hai Nhưng bà vẫn lên tiếng cằn dặn ông bảo Mày nhớ cẩn thận đó Mấy cái thứ đó không coi nhẹ được đâu Chỉ tâm mà Có thể đi cùng đó Thế là cả ba người nhanh chóng rất díu nhau Đi ra ngoài vườn Trong ánh nắng chiều còn vương nhẹ Thầy ba vừa đi vừa bấm đốt ngón tay Một lúc sau thầy đang dừng lại nơi bãi đất từng bị xét đánh Thầy đứng quan sát một lúc chậm rãi Cúi xuống đưa tay sờ vào trong cái cột trụ Còn trượt lại mấy thành sắt có sơn đỏ Thầy liền lấy ra một đạo bùa rắn lên trên đó Xong xuôi quay lại nhìn ông bảo rồi bảo Thầy biết nguyên nhân rồi Nhưng có lẽ chuyện này tôi cần hỏi riêng cha cậu Ông bảo thắng nhớ mày rồi thắc mắc Có chuyện gì mà thầy không nói được với tôi sao Thầy bà lắc đầu trầm giọng rồi tiếp. Quan con đầu nỡ cô chủ. Thầy chỉ biết nguyên nhân chứ không từng cần cốt, Cho nên phải nói chuyện với cha cậu trước đã. Ông bảo nghe vậy thì cũng thôi không nói gì mà khẽn gật đầu. Thế rồi cả ba người nhanh chóng rất tay nhau trở về nhà. Thế nhưng đằng sau lưng cửa họ. Còn nghe thấy vẳng vẳng tiếng hét ai oán. Về chừng như đang đau đớn của một người đàn bà nào đó xa gần không xác định. Ông hai bấy giờ có thể ngồi dậy nói chuyện được một ít Ông nhìn thấy ba ngập ngừng Tôi có nghe con gái tôi nói qua thế là thầy pháp phải không Thầy ba gật đầu bên trong căn buồng lúc này chỉ còn hai người Nên thầy không giữ kẽ liền đi thẳng vào vấn đề Chuyện có 30 năm trước là sao Tôi cần ông kể răng hết để tôi có hướng giải quyết Chứ nếu không thì nhà ông gặp họa thầy chỉ có thể tạm thời phong ấn cô ta lại ở đó Chứ không thể giam giữ lâu dài Và theo tôi được biết thì cái cột trụ để phóng ấn linh hồn cô ta là ông làm, có đúng không? Ông hai khuôn mặt liền trở nên biến sắc Nhưng còn chưa kịp đến tiếng thì, thì bà đang nhanh chóng cất lời Xui cho nhà ông là nó bị xét đánh trúng Nên linh hồn của cô ta mới được phá bỏ phong ấn Nhưng mà cô ta không vào nhà này Là do căn nhà cũng có buổi chú chấn trạch Xong bày trí, tôi nói đúng chứ Ông hai lúc này gần đầu thừa nhận Bởi vì ông biết đứng trước thầy thì Chỉ có sự thật mới có thể giải quyết được vấn đề Ông còn nén đi sự xúc động Mặc kể lại từng chi tiết Của câu chuyện kết đây 30 năm về trước Khuôn mặt của ông cũng hiện lên Nét đau khổ không Ông sụt xuôi rồi bảo Tôi không cố ý Nhưng mà nếu không làm như vậy các con tôi chết Kể cả tôi tôi thực sự không muốn Thầy ba gần gù Thầy trầm rộng Không phải một người mà làm Ông hai liền cắt ngang Đúng Là bốn người tất cả Nhưng tôi không giết họ Và vốn dĩ đó chỉ là những cái xác Tôi biết Sẽ chỉ đánh chúng có một chủ Của người phụ nữ mang thai Còn ba người họ thì vẫn còn đang ngủ yên Nghĩ cũng tội cho ông Phải làm cái điều bản thân của mình kinh tởm Nhưng ở vào hoàn cảnh đó Ông không có sự lựa chọn nào khác Ông Hải cúi đầu đôi mắt cây xe Vì phải mường tượng lại những ký ức kinh sợ Ngay chính của bản thân mình Ông xin thầy bà đừng nói chuyện này cho các con ông biết Thầy cũng cần đầu đồng ý là giữ bí mật này Cho đến khi nào mình không còn tồn tại Và cũng trong đêm đó Thầy bà một mình ra vườn để hóa giải hết mọi chấp niệm cho các linh hồn Bởi vì vốn dĩ ngay từ đầu họ cũng chỉ là những cái xác vô chi chết bờ chết bụi Thầy cũng không phủ nhận cái sai và tội lỗi quá lớn của ông hai Thế nhưng ở vào tình cảnh đó Thầy cũng xin được các vong hồn hay rộng lòng tha thứ Coi như giúp đỡ đồng bào vượt qua được tai kiếp Mà nhân quả vì sao hãy để cho một mình ông ngay cánh chịu ở cái tuổi xế chịu Thầy cũng xin đừng độ hóa cho họ theo mình để chờ ngày siêu thoát Quên đi cái dĩ vắng đau lòng ở xóm vạc Công những mảnh ký ức đói khổ năm nào Văng lên bên trong khu vườn u tối Có tiếng cảm ơn của người phụ nữ Rồi sau đó trời cũng chút cần mưa xuống Nhưng để xóa tan đi tất cả mọi sự uất thần, Xóm vạc lại một lần nữa Chuyện mình đi đón đợi ngày mai